Và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn Thư viện sách nói.vn Vài dân trí Chấn dân khí Ở Hậu dân, dân, dân. sinh Cá tính miền Nam Lời nói đầu Tập sách này viết ra từ trước năm 1975 không lâu Riêng về nhan đề cá tính miền Nam Tôi và vài bạn thấy như chưa ổn Đáng lý ra phải gọi phong cách Nét đặc trưng hoặc gì gì đó Nhưng rồi đành chọn hai tiếng cá tính Điều quan trọng là quyển sách nói được những điều gì Đến nay xem lại thấy những nét lớn vẫn còn đúng. Mặc dù sự việc đã thay đổi, thí dụ như ngày nay người làm giường đã thay đổi, giống cây ăn trái, dùng sáng cỡ nhỏ để đào đất phù sa đưa lên bờ cù lao. Cây phản ít thấy, đã cày mấy, lúa sạ, không phải lom khom cây vất giả như trước. Đáng lưu ý chăng là nét tồn tại về tính ngưỡng nhân gian của người dùng biên giới an Giang và nét đặc trưng của kẻ sĩ thời xưa. Sống sát quần chúng Có tính quần chúng thì hợp với nơi Đã mặc nhiên theo kinh tế thị trường Từ khi mở nước Giả lại ta nhớ miền Nam là đồng bằng Với sông rạch và biển Văn minh sông nước là chủ yếu Lại còn tiếp cận sớm Và trực tiếp với các nước Mà nay ta gọi là khối ASEAN Tác động của tư bản Tây Phương Đã có ngay từ buổi đầu Lòng yêu nước yêu quê hương được thể hiện rõ nét. Mẫu số chung của cả nước vẫn là vậy. Các tính ngưỡng, thậm chí các tổ chức hội kín vẫn là nhằm đánh đổ thực dân. Miền Nam bị thực dân xâm chiếm 25 năm, xem như một thế hệ trước miền Bắc, miền Trung, sông Cửu Long, sông Đồng Nai, các với sông Hương, sông Hồng, về địa lý. Cách khai thác mặt nhiên là khác. Ở đâu dân ta cũng sản xuất, Xây dựng gia đình, cần cù, chịu sự áp bức của thực dân, phong kiến, nhưng mức độ khác nhau. Riêng tôi nay thấy ngậm ngùi khi đọc lại những trang viết công phu về đạo tứ ân ở Bảy Núi An Giang. Hồi chiến tranh biên giới Tây Nam vừa bùng nổ, gần như 70% đồng bào ở đây bị thảm sát. Xã Ba Trúc Anh Hùng nay còn đài tưởng niệm, còn nơi trưng bày tội ác của Khmer Me Đỏ là nơi mà đồng bào nên cố gắng đến tham quan, tuy xa xôi. Tư liệu trích dẫn ở đây phần lớn chưa ai đọc và phát hiện, tạm dẫn chứng để làm cơ sở, ngõ hầu các bạn trẻ nghiên cứu kỹ hơn. Tái bản cá tính miền Nam, đợt kỷ niệm 300 năm lịch sử mở đất của Sài Gòn Nam Bộ, cũng nhằm khẳng định cái riêng, sự đa dạng phong phú được bắt nguồn từ cái chung cội nguồn của tính cách con người Việt Nam cao quý, được thử thách Trong tiến trình lịch sử 4.000 năm dựng và giữ nước của dân tộc. Đồng bằng sông Cửu Long và miền Hậu Giang với nếp sống cực khổ nhưng nhàn rỗi. So với Bắc và Trung Phần thì Nam Phần là nơi dễ sinh sống, đất rộng người thưa. Người dân thảnh thơi vừa làm vừa chơi cũng đủ ăn. Chúng ta thử nhìn kỹ hơn để tìm hiểu nhờ đâu có sự thảnh thơi ấy. Sông Cửu Long chảy dài từ Tây Tạng xuống Nam Hải Nay ta gọi là Biển Đông BTV Mỗi năm một mùa lục Gọi là mùa nước lên, mùa nước nổi Hai bên bờ sông tuyệt nhiên không có bờ đê Từ hồi Dương quốc Phù Nam đến Dương quốc Chân Lạp Dẫn thế Đất rộng người thưa Không đủ nhân công Giả lại vào mùa nước lục Hãy còn nhiều dòng đất cao ráo không bị ngập Đủ chỗ cho dân cư ngụ Phù sa tràn vào ruộng Làm cho đất thêm màu mỡ Cá tôm cũng theo nước Mà vào rạch xuống đìa Hoặc vào mấy khu rừng cầm thủy Thường là rừng tràm Tha hồ xanh sôi nảy nở Không có đê thì cứ canh tác Theo thời tiết Và phỏng đoán mực nước tối đa Vào mùa nước nổi Có xe dịch dài tất cũng không đủ Gây tai hại đói kém Ngày đêm khỏi phải làm công tác đắp đê Hoặc gìn giữ đê cho khỏi vỡ như trường hợp ở Bắc Phân Mực đức lục đôi khi thay đổi gây thiệt hại nhưng chỉ là từng địa phương nhỏ Rủi như mùa màng bị tiêu quỷ thì dân ở địa phương nhỏ này có thể tìm lúa ăn do các dùng phụ cận cung cấp Nạn lục gây cảnh chết chốc hàng trăm người dường như mỗi thế kỷ chỉ xảy ra một đôi lần mà thôi Bão tố ở Nam Phần tuy có nhưng quá nhẹ so với miền Trung Đại khái khi cần nhắc lại những thiên tai hạng hán, đồng bào ở Nam Phần chỉ biết dẫn chứng trận Bão lục năm Giáp Thìn 1904 gây thiệt hại cho tỉnh Gò Công. Hoặc nạn cào cào chỉ xảy ra một lần ở Gò Công vào năm Ất Tỵ 1905. Năm sau cũng ở Gò Công xảy ra nạn Bạch Đồng, trời cứ nắng suốt mùa mưa, lúa không cấy được, nước dưới sông không lớn không rồng đã khỏi gìn giữ tu bổ bờ đê, người dân lại được nhẹ công việc canh tuần. Làng ở nam phần không có lũy tre bao bọc, hình thế của làng thường là chạy dài theo hai bờ sông bờ rạch. Với một lớp nhà mé rạch, đường mòn rồi đến nhà. Phía sau là giường rồi ruộng. Chỉ ở nơi ngã ba sông hoặc ngã tư thì nhà cửa mới đông đúc hơn, trở thành những chợ nhỏ. Ranh giới của làng thường thay đổi Trồng tre chỉ là để tạo bóng mát chung quanh nhà, có thêm vật liệu dùng vào việc lặt giặt thế thôi. Giả lại không tài nào canh phòng nổi một làng dài 7 cây số ngàn hoặc dài hơn nữa với số dân ít ỏi. Bọn cướp trộm cứ chạy ra ngoài ruộng hoặc bơi xuồng qua làng khác bên kia bờ rạch, bên kia cánh đồng. Nói chung thì khí hậu ở miền Nam không được tốt cho lắm. Ở Bắc Vân, nếu miền Thượng Du nhiều sơn lam chướng khí, thì dùng hạ lưu lại trong lành, với hơi hướng của bốn mùa khá đỏ rệt. Miền Nam với mưa nắng hai mùa đã oi bức, ẩm thấp, lại còn là nơi mà mũi mòng, kiến, mọt mối, rắn rít, đĩa dắt, thao hồ xanh sôi nảy nở. Khi mùa nắng sắp chấm dứt, bệnh dịch thường xảy ra, lại còn bệnh kiết, bệnh rét rừng, với những biến chứng như đau ruột, đau gan. Ngày qua ngày với sự khai thác đất đai bụi rậm và nước động bớt dần. Ta không nên phỏng định quá thảy về tỷ lệ người chết và bệnh. Hàng năm trước khi có chích thuốc ngừa trồng trái khi mới chiếm Nam Kỳ người Pháp rất bi quan và nhận định rằng không thể nào định cư được. Chỉ là ở tạm rồi về. Họ sợ mũi mòng sợ nắng chói, sợ rắn sợ những buổi chiều vào đầu mùa mưa, nắng oi bức Rồi mưa rơi với sấm sét liên hồi Về đất Phù Sa Chúng ta nên nhìn kỹ Và tránh những ảo tưởng cho rằng Đồng bằng sông Cửu Long quá phì nhiêu Ở vùng đất rộng này Có nhiều tiểu hình thể khác nhau Nơi nước mặn Nước phèn Nơi nước ngọt Nơi ngập lục gần như sình lầy mãn năm Nơi cao ráo Nơi làm ruộng làm dường được Nơi thì quang du Cỏ lát Dưng cỏ năng, mộc, lưa thưa. Phù sa được gọi nôm na là đất mỡ gà, bãi xình. Nước có phù sa gọi nôm na là nước đỏ, nước son. Nhiều dùng đất ở sát bờ tiền Giang hoặc hậu gian, tuy quanh năm nước ngọt nhưng đất quá xấu, lồng hồi trở nên cằn cỗi vì nước son, nước đỏ trở đầy phù sa, cứ trôi đi tuốt, không tích tụ lại được. Không cứ ở bờ sông cái là sống thông dong, tha hồ trồng cam trồng quýt. Chúng ta thử xem khung cảnh dài nơi ở Long Xuyên, Châu Đốc, hoặc Đồng Tháp Mười, buồn bã. Tuy là ở gần sông Tiền và sông Hậu, nhưng cánh đồng giữa xa Đéc, Long Xuyên quá nhàm, thua xa dùng Tân An. Cần duột là nơi có con sông kém quan trọng hơn chảy qua. Muốn cho phù sa kết tụ, trầm tích lại cần rất nhiều điều kiện. Nước ngọt và nước mặn gặp nhau. Trên đất dòng ở bờ sông có lùm bụi nhiều, như lát, sậy, cỏ tim bất, lục bình. Sông già không chảy thẳng, có nhiều nơi uống khúc, có doi, có vịnh. Tiền gian sông già nên trầm tích, trái lại hậu gian còn sức vận chuyển mạnh hơn, nên không trầm tích nhiều. Mặt khác, Các dòng gian sông Tiền Giang quan trọng ở Mỹ Tho có lẽ là do sự xâm thực truyền lõm của các nếp uống và gì sức vận chuyển của sông yếu nên có sự bồi đắp của khối vật liệu liền theo đó. Tiền Giang đón nhận nhiều phù sa hơn hậu giang và trên Tiền Giang dùng Mỹ Tho là nơi được ưu đãi nhất với những con rạch đón nhận phù sa và cù lao phì nhiêu giữa sông cái. Suốt hai bên bờ Hậu Giang thuộc Việt Nam, chỉ riêng con rạch Bình Thủy, rạch Cần Thơ là Trù Phú, có thể so sánh với miệt vườn bên Tiền Giang. Dùng Mỹ Tho quả thật là địa đàn với những con rạch nhiều nhánh nhóc như cái thia, cái bè, rạch gầm, cù lao năm thôn. Đáng chú ý là phía bên kia cái bè, còn dùng chở lách, cái mơn lừng danh, Rạch sa đét ở hữu ngạn tiền Giang cũng được ưu đải Phù sa trôi vào rạch, vào mương giường, vào ao Khi nước rồng, trên cầu ao hiện ra một lớp bùn non Gọi là đất mỡ gà, màu giống như mỡ gà Dày đến mức thể vô ý bước xuống là có thể trượt té Người làm giường móc đất ghế mương hai năm một lần Bằng không thì mương cạn Ruộng dường tốt, rau cải cũng tốt, cá tôm dư ăn trong gia đình. Quanh năm nước ngọt, mua nước nổi nhà không bị ngập. Muốn đi xóm hoặc chở chuyên hàng quá thì dùng đường thủy. Ngoài quê lợi ruộng còn quê lợi dường. quãng đường từ Sầm Giang, Mỹ Đức Tây, Cái Cối, Trà Lọt, An Hữu đến Bến Đò, Mỹ Thuận. Xoài mận sum xuê hai bên bờ rạch, dường tược xanh ung. Um với một đôi mẫu đất là dư sống. Bến đò Mỹ Thuận phơi bày tất cả tặng phẩm của sông Cửu Long nào trái ngon, cơm trắng, tôm, ổi, mất chuối nhờ khả năng thích ứng với hoàn cảnh và biết tổng kết kinh nghiệm về trồng tỉa ngay ở những vùng hẻo lánh bất lợi nên nếp sống con người lần hồi trở nên thuần thục Nhà cửa chú trọng vào cách bố trí những bộ gián để nghỉ ngơi trong mùa nực. Về trồng tỉa, tuyển chọn loại cây thích hợp với chất đất ở địa phương để rồi trở thành sản phẩm độc đáo. Cam cái bè, chôm chôm cái mơn, dú sữa lò rèn dĩnh kim, quýt sa đét, quýt và cam ở Bình Thủy, Phong Điền, Cần Thơ. Về thức ăn, chọn những món cây nhà láp dường tuy là tầm thường, nhưng nếu ăn đúng lúc thì quả là phong lưu. trong bầu vào tháng 9 năm lịch, để rồi khi trái vừa lớn là tới lúc có cá trê, nấu cá trê canh bầu. Dùng ruộng sạ, gạo không ngon, nhưng gạo lúa sạ vừa mới gặt nấu cháo trắng, ăn với khô cá lóc thì hương vị khó quên được. Nắng hạn, rủ vài người bạn ra giữa đồng, đem theo cái hộp quẹt, một gói muối hộp, vài trái ớt, rồi đến dụng nước khô cạn nào đó mà bắt cá lóc, thứ to con. Rất gốc rạ và rơm mà nướng trui, chấm muối ớt, nhai thêm vài ngọn lá nghệ bên ao. Lương rùa, ếch, rắn được chế biến thành ra nhiều thức ăn ngon. Mùa nắng ăn canh chua vừa khỏe vừa đỡ khát, hoặc là khổ qua hầm thịt, bí rỡ hầm nước dừa, ăn với mắm chưng vào buổi trưa. Dưới cơn mưa lớp phức khi cái lúa gần rồi cong, mắm sống ăn với gừng non. Măng tre mạnh tông hầm thịt là cao lương mỹ dị. Ngoài cây tùng trồng làm cảnh hoặc cây tre để nhắc nhở tiết tháo của bậc trượng phu, ngày Tết có mai vàng, đất xấu tốt đều trồng được. Cây mai chiếu thủy còn gọi là mai quằng, cây cần thăng, cây kim quýt, thậm chí tới cây gừa được chọn lựa vì lá đẹp, dốc giáng sinh rút thở bắc về để chạm chỗ nhà cửa là phong lưu tục bực Thợ ở luôn tại nhà làm lai rai hết công chuyện này qua công chuyện kia chủ nhà nuôi cơm đôi ba năm lại còn thói ganh đua mua sắm đồ sành đồ sứ chơi đồ xưa hoặc thi tài tuyển chọn giống gà nòi cá thia hia đào mương lên liếp trên khoảng đất khá rộng Muốn cho gốc cây không ngập nước và rễ được thấm nhuần mãn năm Muốn đón nhận và dự trữ phù sa để làm thứ phân bón thiên nhiên khỏi tốn tiền Thì cách hay nhất là đào mương lên líp Líp còn gọi là bờ Đất trên líp phải cho cao để khỏi ngập lục vào mùa mưa hoặc mùa nước nổi hàng năm Nhiều bờ nằm song song, giữa hai bờ là mương Theo kỹ thuật lập dường đến nay hãy còn áp dụng bề ngang mỗi bờ, thí dụ như để trồng quýt thường là 4 m bề dài tối đa là 40 m hình chữ nhật. Mương ở bên cạnh giữa hai bờ rộng từ 1 mét rưỡi đến 2 m sâu chừng 1 mét rưỡi. Mấy mương này ăn thông nhau ở đầu bờ và cuối bờ. Nhờ vậy mà khi nước ngoài sông ngoài rạch dâng lên, nước trong mương cũng lên cao. Nước trong mương vì chảy quanh co nên để lại đất phù sa rồi đứng lại, trở ra sông rạch khi nước rồng. Chuyến vào mang phù sa, chuyến ra chỉ là nước trong. Phần lớn phù sa lắng xuống mương. Để quá lâu thì mương cạn, vì phù sa đóng một lớp dày ở dưới đáy. Theo nguyên tắc, cứ một năm móc mương, một năm nghỉ, đất bùng dưới mương được quăng lên cho bờ cao thêm. Vì mưa làm cho bờ bị lỡ và mòn. Thường là quăng ngay gốc cây cho để cây khỏi lòi ra mặt đất. Bùng dưới mương là thứ phân tốt. Muốn cho trong mương luôn luôn có nước, phải đắp đê để ngăn chận, không cho nước trong mương tràn lên ruộng phía sau giường. Và từ mương ra rạch hoặc sông cái, mạch nước phải lưu thông, đặt ống bọng. Ống bọng thường là cây dừa lão khoét bọng phía trong ruột. Giữa mấy bờ líp có cầu để khi săn sóc cây trái, chủ vườn qua lại dễ dàng. Mương vườn lại là nơi cá tôm bị lùa vào theo con nước lớn. Nếu lấy đang chặn lại, chủ nhà có thức ăn đầy đủ khi nước rồng. Thông thường tháng 9-10 tháng 10 âm lịch là có nước son, nước đỏ chở đầy phù sa. Dưới mương nhiều người thích bỏ dài về lục bình. Nhờ đó mà đất phù sa dễ bám vào. Nhưng lục bình sanh sản quá nhanh, rốt cuộc lại trở thành tai quả. Ném lục bình lên gốc cây thì dường như là không ít lợi cho lắm để làm phân bón. Nơi thuận lợi để làm dường thường là có người đến lập nghiệp từ quá lâu, đất dường bị chia manh múng. Người chủ dường nhỏ thường khai thác phần đất chừng nửa mẫu mà thôi. Chủ dường lớn 5 mẫu, trung bình là 3 mẫu. Ở Cái Mơn, nhiều líp dường đã xưa hơn trăm năm. Trở lại đời tự đức. Ta biết dùng này quy tụ nhiều tín đồ thiên chúa giáo. Mấy ông cố đạo tùy tình hình an ninh mà ở cái mơn lên Nam Giang hoặc rút về Mã Lai, Pê Nang để rồi khi trở lại không quên mang theo nhiều giống cây ăn trái từ miền dưới, sầu riêng, mong cục, chôm chôm, bòn bon Cái mơn là dùng gần biển nhưng nước mặn không lên tới. Từ thế kỷ trước, dân cái mơn giỏi về trồng cây ăn trái nhất là về kỹ thuật chiếc và tháp cây, cung cấp cho toàn 5 kỳ lục tỉnh. Dét mương dường, làm đất, đào mương lên líp là công việc khó nhọc, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và sức người. Dụng cụ là cây xuống hoặc cây len, còn gọi là cây giá, để sắn đất có cán khá dài. Từ trên nhìn xuống lưỡi xuống là một đường thẳng, trong khi lưỡi giá là đường cong. xuống dùng nơi đất cứng, một người sắn đất, Một người không lưng móc cục đất ấy mà ném để đắp bờ. Cây giá thì dùng nơi đất mềm, sắn từng cục đất nhỏ, giống như người bán tàu hũ nấu đường dùng muỗng mà múc từng lát nhỏ rồi quăng lên. Cục đất dính theo lưỡi giá phải tách trời ra. Khởi đầu người đào đứng trên mặt đất, quăng đất, không đòi hỏi sức lực quá nhiều, nhưng mương càng sâu, đứng dưới mương mà quăng lên cao và hơi xa để đắp bờ thì quá tốn sức. Ta thử tưởng tượng một lực sĩ ném từng cục đất nặng non 2 kg, không ngừng tay, mỗi buổi sáng hàng ngàn động tác như vậy và sức dùng để ném mỗi lúc một gia tăng. Khi đào khá sâu, thường là gặp mạch nước, xúc từng cục đất nhỏ khi nước ngập đến ngang bụng không phải là dễ. Hai năm một lần, lại vét bùng đem lên líp, cho mương được sâu, cho bờ thêm cao, dùng loại thùng hình tròn có cán dài ra theo bề dọc mà xúc. Gọi là cái gầu dép mương hoặc là cái len thùng. Những năm gần đây, nghề trong cây ăn trái đem lợi tức đáng kể. Dân ở thành thị mỗi lúc theo đông vì chuyên chở dễ dàng hơn trước nhờ xe hàng, nhờ xe gắn máy. Ở những nơi mà đất phù sa có điều kiện lưu lại như bờ sông, bãi bùng hoặc chung quanh cù lao sông cái, nhiều người đã mạnh dạn làm kế hoạch lớn đất ra sông. Thay vì chờ đợi 5-7 năm sau cho đất phù sa bồi lan ra 5 chục thước thì dùng sức người mà đắp bờ bao ngạn, gọi tắt là bờ bao ở một góc cồn, cù lao nhỏ trên sông nào thích hợp. Bờ bao đắp lấn ngoài sông, cao chừng 3 m trên mặt rộng chừng 2 m Chân bờ khá rộng để có thể đứng dững khỏi bị nước sông hoặc sóng gió làm bể hoặc phá lũng. Bên phía trong bờ cứ trồng tỉa đổ đất bùng. Công trình này thực hiện theo quy mô nhỏ bé do sáng kiến cá nhân, có thể so sánh với việc đất đê lấn ra biển để tăng diện tích đất ở Hòa Lan ở Nhật. Trên vùng đất tân tạo lấn ra bãi ra sông này, người và đất đều can đảm đóng vai người lính tiên phong. Lúc dông tố hoặc khi nước lớn, rõ ràng là nước bên ngoài bờ bao ngạn dâng cao, chảy cuồn cuộn khỏi đầu người, đang làm rẫy làm giường Và cây tơ mới trồng vì chịu đựng triền miên những trận gió nơi sông rộng, thường bị cháy lá. Lá không nảy nở nhanh chóng như trường hợp những cây trồng trên líp ở nơi thông thường. Không phải ở nơi đất tốt, nhiều phù sa này, mà mỗi người đều làm chủ một khu vườn nhỏ. Đất đã có chủ, đất lại bán với giá cao. Có đất lại còn phải ra công đào mương, hoặc mượn vốn mà mướn đào mương lên líp. Chờ vài năm mới thâu quê lợi. Đất dường chia lần hồi cho số con cháu quá đông Bởi vậy một số khá đông người địa phương Phải sống bằng nghệ làm mướn cho chủ dường Dù muốn hay không Người của thế hệ sau cũng đành rời quê quán Tìm nơi đất rộng người thưa Không nên đánh giá quá cao sản lượng tổng quát về cây ăn trái Trước năm 1945 Tuy là có cam cái bè, dâu và măng cục cái mơn Nhưng ở miền Nam mấy ai thưởng thức được Mức sản xuất không đủ cung ứng cho nhu cầu nội địa. Nhiều người trung lưu ở miền quê Long Xuyên rạch giá không biết trái vú sữa sầu riêng hoặc măng cục như thế nào. Nó chỉ dành riêng cho người khái giả ở thành thị. Ở miệt vườn tức là dùng trồng cây ăn trái nói trên. Quê lợi quan trọng nhất vẫn là ruộng. Đời tự đức, ruộng làm mỗi năm chỉ một mùa. Khi người Pháp đến, vài địa phương làm hai mùa với phân bón. Tuy là vào tháng hạn, người dân có thêm chút ít công ăn việc làm, làm đất vét mương, lên líp cho chủ vườn. Nhưng sao xem đó như một ngành tiểu công nghệ hoặc công nghệ? Việc đào đất xúc đất khá nặng nhọc, chỉ dành cho một số ít người chịu cực. Số nhân công, thâu dụng chỉ có giới hạn. Người làm đất đến mùa mưa lại làm ruộng như bao nhiêu người khác. Từ khi cấy sông đến khi chờ gặt, họ lại ở không, sống thiếu kém. Dây nợ mà chờ thời trời Vác cỏ thay cho cây bừa Chúng tôi không so sánh cái này cái bừa hoặc bao nhiêu dụng cụ linh tinh khác của nhà nông Nói chung là đại đồng tiểu dị so với miền Bắc, miền Trung Hoặc là dụng cụ bắt cá Những kiểu ghe xuồng cùng kỹ thuật làm ruộng xạ khỏi phải cấy Nét độc đáo đáng kể trong cách làm ruộng ở vài nơi trong miền Nam có lẽ là phát cỏ rồi cấy khỏi cây bừa. Trong phủ biên tập lục do Lê Quý Đôn biên soạn, ghi lại chi tiết như sau, hồi thế kỷ 18. Nguyễn Khoan Thuyên nói, có những khoảnh ruộng tại các xứ thuộc huyện Tân Bình, huyện Phước Long, huyện Quy Nhân, người ta phải cày rồi mới trồng cấy lúa. Trong một hộc lúa giống thì người ta thu hoạch được 100 hộc lúa mùa. Còn như tại trường Bá Canh thuộc Tam Lịch và Châu Định Diễn có những khoảnh ruộng không cày, người ta chỉ cần bứt cỏ đi rồi trồng lúa. trong một hộp lúa giống thì người ta thu hoạch được 300 hộp lúa mùa. Như vậy chúng ta đủ biết ruộng ở đây thật là phì nhiêu. Sách gia định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức soạn trẻ hơn gọi loại ruộng khỏi cày bừa này là trạch điền và dùng chữ nho là trảm phạt, trong khi phủ biên tập lục. Ghi là trảm thảo để nói đến kỹ thuật làm ruộng bức cỏ, chém cỏ ấy. Người địa phương gọi là phát cỏ. Phát do chữ nho là phạt, nói trại ra đoạn kim phạt mộc. Theo tài liệu trên, ở gia đình biên hòa phải cày, ở vài nơi thuộc Mỹ Tho Cao Lãnh hoặc tiếp Vĩnh Long ngày nay thuộc Hữu Ngạn Sông Tiền. Nhờ vì nhiêu nên khỏi cày, cứ phát cỏ xong rồi cấy mã xuống. Kỹ thuật ấy xuất hiện vào khoảng 200 năm nay, từ hồi Chúa Nguyễn, mãi đến năm 1945 thì phát cỏ khỏi cây bừa để làm ruộng hảy còn, khá tinh di. Dọn đất theo kiểu cây bừa, trục, chỉ có hiệu năng đối với dùng đã khai khẩn từ lâu, đất đã thuần thuộc, gọi nô na là đất thuộc. Ở đất phù sa cụ lao sông cái hoặc gian biển, gian rừng trà mới khai thác chừng đôi mươi năm cây bừa nhất định gây hậu quả xấu. Lòng đất chứa nhiều phèn, cây sới thì chất phèn hiện trên mặt đất, làm hại cho rễ lúa. Nếu trên mặt đất đã dư phân để nuôi cây lúa, có một lá cây khô từ lâu đời thì sới lên là đem thêm phân. Phân quá nhiều, cây lúa nảy nở nhanh chóng, gốc to, lá rậm nhưng vé ít hột. Cây bừa thì cần tới trâu bò, bò giá rẻ nhưng chịu đựng mưa dầm hoặc xình lầy rất dở trâu dai sức hơn nhưng mua từ bên cao miên giá trung bình một con đúng lứa là 80 hoặc 100 dạ lúa tới đâu trâu tới đó lúa lên giá trâu cũng lên giá theo người chủ đất nhỏ tiểu điền chủ gọi là chủ điền manh ít khi dám dây nợ mua trâu gặp năm bị dịch trâu chết 2-3 năm sau chưa chắc trả xong nợ không cày bừa thì còn một cách là dọn cỏ cho sạch Rồi cấy. Vì không cày bừa cho đất mềm nát nên phải dùng cây nọc khá to để xoay đất, sau đó mới cấy mã xuống. Cầm cây dao mà chém cỏ thì không ổn. Mỗi lát dao chỉ sát phạt được vài chục ngọn cỏ là nhiều. Nơi độc canh mỗi năm gặt một mùa. Muốn nuôi gia đình thì cần canh tác tối thiểu là 3 mẫu rưỡi, 4 mẫu. Như vậy làm sao dọn đất sạch để cấy cho kịp thời tiết? Dùng cuốc cũng bất lợi và chậm chạp Nơi đất quang Nhiều đám cỏ nằm ngã la liệt Theo chiều gió Dung lên, cao ngang ngực của người lớn Rắn và chuột thao hồ nảy nở Người làm ruộng nghĩ đến Một kiểu dao để chém cỏ nhiều hơn Ngồi mà chặt thì thất sách Vì mỏi lưng Đứng mà chặt thì không sát gốc Cỏ mọc trở lại Muốn cho cỏ chết Phải chặt ngay gốc dưới mía nước để gốc cỏ bị thối luôn do đó cần đến một loại dao dài muốn chém cỏ trong tư thế đứng mà chém thì cán dao phải bẻ công lại đó là cây phản phản là một loại dao trong ngôn ngữ của dân phát cỏ nói là cầm cây phản nhưng lại nói dùng phản ấy mà chém một dao chém nhanh gọi là chém cho mau dao tùy công dụng Tùy địa phương mà cán của cây dao dài ấy bẻ công lại nhiều hay ít. Nói cho cụ thể, cán dao và lưỡi vốn là nằm theo đường thẳng 180 độ. Nếu uống lại lần hồi, ta có loại phản náp, phản mỏ cổ lôi, phản mỏ cổ dấp. Đến mức cán và lưỡi phản tạo ra một góc đứng 90 độ thì gọi là phản cổ cò như hình dáng cổ con cò. Loại phản mà cổ công lại không đúng 90 độ, chỉ xài vào công việc thứ yếu, như phát cỏ ở bờ mương, phát cỏ vườn, chế đất, phát những cụm cỏ còn sống sót sau khi cày trục trước khi cấy, hoặc phát nơi nước sâu. Muốn làm ruộng trên diện tích to thì nhất định là dùng loại phản cổ cò. Đơn vị để đo diện tích làm ruộng là một công, 10 công là một mẫu ta. Công là diện tích của khoảng đất hình vuông Mỗi cạnh dài 12 tầm, mỗi tầm dài 2m60 đến 2m80. Tính cho gọn để được thống nhất với mẫu tay, hecta thì mỗi tầm dài đúng 2m63, để mỗi công là hình vuông, mỗi cạnh hơn 33m. Cầm cây phản trên tay, trong tay mặt mà thôi, nghiêng mình xuống phát rồi đưa phản lên. Bước tới mà chém thêm nữa là việc nặng nhọc còn hơn là lực sĩ cầm cây mã tấu. Nếu lấy trung bình một lát chém là 36 tất vuông hình vuông mỗi cạnh 6 tất, thì muốn dọn cho sạch cỏ trong một công đất cần đến non 2.000 lát chém. Cây phản trung bình nặng hơn 3 kg, dài 85 phân. Tính theo vật lý, muốn dỡ cây phản nặng 3 kg ấy lên khỏi đầu, phải tung ra một sức lực 3 lần nhiều hơn. Phát một công đất, mệt như một lực sĩ cầm quả tạ 10 kg trong một tay cứ động 2000 lần. Vì nặng nhọc như thế nên phát cỏ trên diện tích lớn và độc quyền của bọn đàn ông trai tráng, tây mặt quơ cây vảng, tay trái lại cầm cây cù nèo, còn gọi là kèo nèo để kèo cỏ. Cũng 2000 lần cho trống chân cỏ, không thể chém bừa bãi trên ngọn, vì như thế thì cỏ sẽ mọc lại, người phát phải khom lưng cho lưỡi phảng nằm ngang song song mặt nước và dưới mặt nước Việc phát cỏ không thể kéo dài ngày này qua ngày kia suốt năm. Mùa phát bắt đầu từ tháng 5 âm lịch đến khoảng rằm tháng 6 âm lịch là chấm dứt. Phát quá sớm khi đất ruộng còn khô thì cỏ sẽ mọc trở lại như cũ. Phát quá trễ khi nước mưa lên cao trong ruộng thì khó chém sát gốc cỏ. Trong 45 ngày do yếu tố thời tiết quy định chặt chẽ, thật ra chỉ phát được có 40 ngày. Khi đang mưa mà bỗng dưng trở nắng đôi ba ngày, phát cỏ là vô ích. Đôi ngày sau, gốc cỏ sẽ nhô lên vì nước cạn, cỏ mọc lại như cũ. Buổi phát tính từ khoảng 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Người giỏi thì rồi một công, trước khi ra ruộng thường là ăn cơm rang cho no dai. Buổi trưa và buổi chiều cần dưỡng sức cho ngày mai. Phát xong thì người mạnh khỏe cũng bể nghễ trong mình, lờ đờ vì thấm mệt. Một số trai tráng thiếu sức khỏe hoặc gì chưa nắm được kỹ thuật nên phát không rồi một công, đành để ngày sau mà phát tiếp. Đã ra ruộng muốn rồi công thì tuyệt nhiên không được nghỉ để nói chuyện xào, hoặc hoảng chạy vô nhà khi trời đổ mưa quá to, có sấm chớp sáng loè, nổ ầm ầm trước mặt. Phát xong chờ năm 7 ngày cho thối gốc rồi dùng loại bừa cào to gọi là bữa cào rê mà kéo cỏ gom lại thành dòng Mỗi công đất thường có 5-6 dòng Sau đó dọn cỏ qua loa Đề phòng trường hợp hôm trước phát không sạch Rồi cấy ở khoảng trống giữa hai dòng cỏ Gọi là láng cấy Ở nơi đất rộng người thưa Tìm đâu cho đủ nhân công phát cỏ Chỉ còn một cách là trao dồi kỹ thuật Để mỗi người đàn ông phát trung bình một ngày Được một công hoặc hơn càng tốt Ai phát không rồi một công Thường bị chê là quá dở, lười biếng Chẳng ai dám mướn tốn cơm Kỹ thuật lần hồi trao dồi đến mức tinh di Kinh nghiệm được tổng kết kỹ lưỡng Gọi là phát thế hoặc phát thiếp Theo lời truyền khẩu thì tổ sư của bộ môn này là ông cai thoại Làm chức cai đồn điền hồi đời tự đức Vào cuối thế kỷ thứ 19 Khi năm kỳ lục tỉnh lọt vào tay thực dân Pháp Ông rảo chân khắp miền rạch giá Cà Mau gặp ông thì cọp chạy công đuôi hoặc tới chầu trực bên cạnh khi ông ngủ giữa rừng ai đang làm chuyện nặng nhọc thì ông sẵn sàng tiếp tay sức ông bằng 5-7 người trên dài luôn luôn có cây phản to tướng nặng gấp đôi cây phản thường dùng cỡ 6kg dài trên 1m muốn phát cỏ cho nhanh kịp thời tiết thì cứ mời ông phát suốt ngày đêm nhịn đói rộng rã đôi ba ngày để rồi sau đó ăn lại một nồi cơm to, ngủ suốt ngày. Nhiều người đi phát cỏ dạo làng này qua làng kia, xưng là đệ tử hai đời của ông cai thoại. Quá thật, họ phát nhanh gấp đôi người thường, từ 2 đến 5 công mỗi ngày. Họ tự nhận là được tổ sư truyền đạo, nhờ thần thánh phù hộ nên sức lực mạnh khỏe. Lúc ra ruộng phát cỏ thì cứ quơ tay như người lên đồng bóng, như người đi thiếp thông cảm trực tiếp với thần linh khuất mặt. Ai muốn thọ giáo, họ đòi số tiền tổ khá cao. Lúc dậy thì lửa ban đêm, không cho ai lại gần. Dạy thầy giật tiền của học trò trước khi dậy, và đa số đều là nói láo, mượn tiền trước để xài, sau đó phát dài công rồi trốn hoặc nằm ngủ. Diện lý do là chưa đi thiếp được. Thần thánh chưa nhập vào xác Lẽ dĩ nhiên các thầy phải nắm được vài bí quyết nào đó thì mới lường gạt được người trong xóm giống chuộng thực tế. Các thầy có thể biểu diễn trong một vài giờ hoặc một buổi, nhưng phát từ sáng đến chiều thì không tài nào đủ sức. Muốn phát cỏ cho nhanh phải kỹ lưỡng từ cách chọn thợ rèn phản rồi chọn thứ thép thích hợp và nên chọn loại cây làm cán phản để khi phát ra bàn tay được mát không phòng và học kỹ thuật mài phản như thế nào cho bén lâu khỏi tốn thời giờ mài tới mài lui. Khi quá lục, lưỡi phản không chạy nhanh dưới nước, lại còn tư thế đứng và bước của người Pháp, đứng chữ bộ chữ đinh như võ sĩ. Chân trái phía trước, chân mặt phía sau, chém dao thứ nhất. Bỏ chân sau qua bên trái, đồng thời dung cây phản lên cao để chuẩn bị. Bỏ chân trước qua bên trái, chém lát dao thứ nhì, ngay khi ngón chân cái vừa đặt xuống đất. Việc hợp lý quá từng động tác này nếu thực hiện đúng thì với hai dao chém xuống liền ranh nhau có thể thanh toán một dùng cỏ rộng chính tức bề dài của cây phản dài dài đến 4m20 tức là 3m vuông 78 Khi chém, cây phản chạy theo hình vòng tròn được nửa dòng trước mặt người phát Nhiều người phát cỏ giỏi giữ mức trung dung tập luyện kỹ thuật dao vuông tức là mỗi lát chém phải thanh toán một dùng cỏ vuông Bề ngang chính tức, bề dài chính tức Như vậy thay vì dùng 2.000 lần chém như các tay thông thường Người nhà nghề chỉ dùng 1.400 dao để giải quyết một công đất Cây phản góp phần quan trọng vào việc khẩn quan Ở một sóng nhỏ với dài 10 nóc da Số ruộng canh tác có thể là hơn trăm mẫu Trong hoàn cảnh thiếu hoặc không cần trâu bò Mãi đến năm 1945 Phát cỏ vẫn còn là công việc cần thiết và nặng nhọc nhất của nông phu trong nhiều vùng ở hậu Giang. Để khích lệ, vài người bày ra sáng kiến thi đua phát cỏ, gọi là phát kình, theo nghĩa kình địch, ăn thua, có kẻ thắng người bại. Mỗi thầy chọn một đệ tử giỏi nhất của mình và một ông kỳ lão đứng làm trọng tài. Trên hai công đất giáp tranh nhau, khi lệnh ban hành, hai người cứ qua phản nhịp nhàng, không dám bỏ một giây khi thầy không lưng đi bên cạnh con gà nhà của mình mà khoác nước lên đầu, lên dai cho người lao lực kia được mát, ít mệt, lẽ dĩ nhiên là ăn thua bằng tiền. Chi tiết đất phì nhiêu bức cỏ để trồng lúa không cần cày bừa mà Lê Quý Đôn và Trịnh Hoài Đức chép lại là như thế. Người phát giỏi thường ý tài nên lắm khi cờ bạc quá mức, thua thiếu rồi lãnh tiền trước. Tới mùa mưa chỉ làm để trả nợ hồi Tết. Giờ đời sống của họ không hơn gì những nông phu khác. Tình trạng thất nghiệp, khiếm dụng của xứ mỗi năm là một mùa ruộng. Kinh nghiệm của người già cả đã tổng kết là cứ hai năm làm ăn khái giả được mùa thì bất cứ địa phương nào cũng phải gặp một năm thất mùa. Trong 6 tháng ở không chờ lúa chín hoặc sau Tết chờ khi trời đổ mưa, người dân sống bằng nợ, dây với tiền lời quá cao. Gặp khi trong gia đình có tang chế, thân nhân đau ốm thì số nợ gác lại năm sau. Những năm thu hoạch ở mức trung bình, người làm ruộng chỉ đủ ăn cho tới tháng 3, tháng 4 âm lịch là dây lúa, dây tiền. Mấy tháng rảnh rỗi ấy, người dân ở thôn quê vì thiếu tiểu công nghệ, nên chỉ còn một con đường là sống lê thê. Trước sau gì cũng nghèo, không chơi thì chẳng làm gì sanh lợi cả. Vào mùa mưa, nhiều gia đình không có đủ mắm mà ăn, vì hồi mùa cá họ không rảnh rang mà bắt. Nếu làm mắm được chút ít là đã bán rồi. Vào tháng 7, tháng 8, nhiều người lâm vào cảnh thiếu gạo, chủ điền chỉ cho dây ở mức vừa phải. Ruộng canh tác tới đâu thì được dây tới đó. Nhiều người đã bán bớt số lúa dây ấy, lấy tiền mặt mà chi dụng trong gia đình. Đó là chưa nói tới trường hợp người gia trưởng bệnh hoạn Ai dám cho dây khi chắc chắn là không bao giờ trả nổi. Thói ăn chơi lan tràn, từ chợ làng, chợ tổng, đến xóm nhỏ. Xin trích dài nhận xét, viết từ năm 1908. Một cậu nọ ở Vĩnh Kim, Định Tường, xứ có vườn, tánh rất ham chơi. Người đã không dư ấm, nhà lại chẳng nghiệp lành. Sách ba toàn dạo cùng làng, hút ba tos đi giáp xứ. Tình trạng người tá điền lại thảm thương hơn. Một năm 12 tháng làm ruộng thiệt sự có 4 năm tháng còn 7-8 tháng dư linh làm nghề chi. Vì không có nghề trong tay nên mấy rủ nhau đánh cờ chó hoặc đi coi đánh cờ bạc. Cha lết mòn quần rách áo. Và đây cũng là sự nhàn rỗi trong thôn xóm vào thời ấy. Giả lại tôi thấy người lối xóm tôi hoặc có người sớm mai thì vậy thay quần đổi áo. hễ có ai hỏi đi đâu thì đáp rằng đi xóm. Tế ra không phải đi đâu hết. Cứ tới trà đình tửu điếm dụm 5 dụm 7 mà ăn uống say sưa. Bàn chuyện đề cổ nhân, hết sức, rồi bàn tới chuyện đàn bà con gái. Đứa này xinh đẹp, đứa khác xấu xa. Nói cho tới giờ ăn cơm thì trở về mà ăn. Hoặc có đứa ra đánh đáo tường ăn công cho tiêu cơm. Có đứa kiếm năm ba cắt bạc ra mướn xe máy mà chạy một hai vòng. Đến nỗi đổ mồ hôi, mồ hám mà cũng chưa chịu về. Người ta có hỏi thì lại nói chạy cho tiêu cơm vì tin rằng trước sau gì cũng cực khổ mang nợ mà không bao giờ trả nổi, nên nhiều người dám ăn xài to trong dịp Tết. Mua nào là rượu cô nhắc, thuốc xì gà và rất nhiều pháo để vui 3 ngày, sau đó đi làm mướn suốt 5 tháng cho mấy chủ tiệm quê kiều, thiên giác đồ đạc hoặc chèo ghe lúa. Lập luận khôi hài của người lâm giàu cảnh khiếm dụng bán thất nghiệp ở miền Nam là trời xanh thì trời dưỡng, thiên xanh nhân hà nhân vô Lộc Địa xanh thảo hà, thảo vô căng. Trách nhiệm ấy về ai? Ngoài trách nhiệm của thực dân Pháp, ta nên nhớ là giới thương gia Hoa Kiều bấy giờ vốn lớn. Việc làm ăn của họ dính dấp tới những tay mua bán lúa gạo, thuộc vào hàng quốc tế ở Tân Gia Ba, ở Hương Cảng. Ai làm ăn vốn nhỏ là thất bại. Giới đại điện chủ ở Nam Kỳ lúc bấy giờ chọn lựa con đường chắc ăn hơn. Dư tiền thì mua thêm đất ruộng, thâu thêm địa tô. Đất không bị mất mát Hơn nữa nếp sống điền chủ được sung sướng Thảnh thơi như ông Hoàng nho nhỏ Nếu coi sóc một công ty thương mại Một hãng xưởng Họ phải bận rộn hàng ngày quá nhiều thời giờ Lại thêm mệt ốc tính toán